Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm là được, nhưng hắn lại chỉ định năng, mà nàng cũng không dám phản cáng. Biết rõ bản thân nàng kết cục, không phải làm đồ khai vị của hắn, thì chính là món điểm tâm sau khi ăn xong. Đánh ý xong, vợ chồng đi vào nhà ăn, người hồ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, bảo mẫu cũng đã đưa hai đứa nhỏ đến bàn ăn bên cạnh. Ba ba, mẹ à, chúc bời sáng tốt lành. Khao Hoàng Kiệt cùng Khao Nhược Lan cùng nhau cất lời. Chào buổi sáng. Kha Khai Đường đối với hai đứa con này thật sự là vất vừa lòng. Kha Hoàng Kiệt 4 tuổi, con gái Kha Nhược Lan 2 tuổi, đều là do thê tử dạy dỗ, thật sự là có lễ phép, không giống với những đứa trẻ bình thường khác thích đùa giỡn. Hoàng là có lẽ, hắn chưa thấy lúc bọn nhỏ nghịch ngợm như là tiểu quỷ, nhưng ít ra mỗi khi hắn nghiêm mặt, các con đều có biểu hiện nhu thuận nghe lời. Bữa sáng mỗi người một phần là dở chuyện lẫn sữa các món ăn chung tay tỉnh dưỡng cần đối. Lý Thần Du đối với sức khỏe của người nhà rất là coi trọng, mỗi tuần lễ đều đưa ra thực đơn mới sao cho đầu bếp. Hôm nay nàng đặc biệt dặn dò các con gái, nên ăn nhiều salad, ăn kem dạ không tốt đâu. Dạ vâng ạ. Kha Hoàng Kiệt nhíu mũi một cái, mặc dù không thích ăn cũng không dám phản bác lời của mẹ. Con thích ăn, con rất là ngoan nha. Kha Nhược Lan lấy lòng mẫu thân nói, "Ừ, mẹ biết mà." Nhược Lan rất là ngoan. Nhẹ rõ từ từ ăn, không cần phải gấp gáp. Lý Thần Du biết con gái thích biểu hiện, cũng không khỏi khen ngợi. Kha Kha Đường đối với nàng có lời để nói, thề tự trách nhiệm giáo dục con gái, hắn chỉ cần cố gắng tiếp tục kiếm nhiều tiền là được. Hắn để tay trên ngực tự hỏi, xác định chính mình yêu thương ba người trước mắt này, cũng rất hiểu được như thế nào là cuộc sống gia đình. Có lẽ là vì hắn từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn. 7 tuổi liền xuất ngoại vào kế thức trong trường học, gia đình đối với hắn mà nói chính là những điều tốt đẹp nhất, bình an vô sự nhất mà hắn khó có thể có được. Mưa cơm diễn ra trong bầu không khí hài hòa, Lý Thần Du thỉnh thoảng đối với con cái dặn dò vài câu, hoặc là cùng người hầu căn dặn một ít công việc. Khả Kha Khải Đường đối với việc chuyện gia đình hoàn toàn theo ý của vợ, dù sao nàng đều có thể làm mọi việc rất lại cho đáo. Người khác đều nói khả Kha Khải Đường hắn bí hiểm Nhưng hắn cảm thấy Tê Từ mới thật sự là người bí hiểm, năng xuất thân dòng dõi thư hương, cá tính ôn nhu đoan trang mà lúc mọi nơi đều có thể duy trì hình tượng hoàn mỹ, chỉ có khi cùng hắn hoan ái, đặc biệt lúc ấy mới biểu lộ một chút yếu ớt. Không biết năm đó nàng biểu hiện thế nào, khi đi vào cuộc hôn nhân định sẵn dùng để trao đổi lợi ích này chứ, đến nay vẫn không có sơ hở nào, chiều bỏ đánh hấp cũng không có một chút tri lễ, cũng không khỏi làm cho hắn âm thầm buồn bực. Nhìn vào dòng tin tức trên báo, không có gì đặc biệt, Kha Khai Đường buông tờ báo đứng lên, Lý Thần Du lập tức tiến lại, cầm lấy túi đựng công văn cùng với áo khoác, liếc mắt hai đứa con một ánh mắt, hai đứa trẻ biết ý liền đồng thanh nói: "Ba ba đi làm ạ." "Ừ, các con ngoan." Hắn nhượng nhất chỉ nói ra những lời này, giờ đầu bọn nhỏ một chút rồi xoay người đi ra cửa. Lý Thần Du tiến trưởng phu đi tới cửa, lái xe đã chờ sẵn. Nàng đem túi công văn cùng áo khoác để lên trên xe, mỉm cười nói: "Trên đường đi cẩn thận." "Ừ, ta sẽ chờ em rỡ cho gặp lại." Hắn lại nhắc nhở, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ tới, nhưng vẫn là nhịn không được mà nhắc lại. "Em biết rồi." Lái xe tiến nam chủ nhân, nữ chủ nhân vẫn đứng ở cửa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, thậm chí có một chút bất đắc dĩ. Trưởng phòng đi làm, đưa con đến trường Lý Tản Du cuối cùng cũng có một chút ít thời gian rảnh rỗi. Bên trong máy tính của nàng còn ghi lại to chi trong gia đình, lịch làm việc, số liệu thông tin, sách dạy nấu ăn. Nàng không cần đến hoàn gia, mọi việc trong gia đình đều do một mình nàng quản lý, tự nhiên muốn dùng một ít phương pháp khoa học kỹ thuật. Cha nàng là người Đài Loan, mẹ nàng là người Nhật Bản. Hai người lúc trước muốn kết hôn đã gặp không ít trở ngại, may mắn mẫu thân mang thai anh hai nàng, vì thế đã nhanh chóng kết hôn. Vụ Thần là giáo sư đại học, đối với bản đời yêu cầu giáo dục rất cao, nhưng nhật bản huyết thống của mẹ nàng lại có ảnh hưởng sâu sắc đối với nàng, đều yêu cầu phụ nữ phải hầu hạ người chồng thỏa đáng, bất luận như thế nào cũng phải lấy đại cục để mà làm trọng. Bởi vậy, khi Vụ Thần bằng hữu đầu tư làm ăn thất bại, cả gia đi lên núi bị trọng thương phải nằm ở bệnh viện, mẫu thân đành phải yêu cầu nàng lấy hôn nhân để trao đổi tiền tài. Nàng sau khi lo lắng vài ngày lên cắn răng để mà đáp ứng, một nam nhân đứng đầu gia đình có lẽ chính là thần hộ mệnh của nữ nhân. Một bên, Khai Nhược Lăn trông đòi đắc ý ngâm nga, đối chiếu theo bản nh nhang trung anh, từ tự... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net